Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thần hoàng loạn thì Khánh liền đưa cho Hòa chai nước để uống lấy lại bình tĩnh. Khi Hòa uống một ngụm nước tinh thần cũng đã bình ổn trở lại, không còn thở gấp gáp như lúc nãy. Hòa nhìn bao quát xung quanh thấy Khánh thấy chuẩn bị sẵn đồ thì liền nắm tay Khánh chạy ra khỏi chạm xá ngay lập tức. Dù cho Hòa có bình tĩnh nhưng vẫn còn rất sợ. Khánh bị Hòa lôi đi theo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến quầy thanh toán bắt buộc phải đứng lại để Khánh thanh toán một số tiền viện phí Trong lúc Khánh thanh toán thì Hòa vẫn còn nắm chặt tay của Khánh không buông Hòa cứ như một đứa trẻ con sợ hãi nắm tay của Khánh để cho yên tâm Bỗng dừng dây dày của Hòa không động mà tự nhiên rớt ra Hòa bực bội vì sự phiền toái của đôi giày. Hòa từ từ buông tay của Khánh rồi cúi xuống thắt dây dày lại Khi vừa thắt dây xong thì hòa cúi đầu xuống định đứng dậy Thì bỗng có một cái gì đó lọt vào trong mắt của hòa Trong mắt của hòa bỗng dừng có cái băng ca để đẩy bệnh nhân không có ai động vào mà lại tự nhiên di chuyển Cái băng ca đó lăn bánh một cách kỳ lạ làm cho hòa không khỏi tròn mắt Nó cứ lăn bánh mặc dù ở đó chẳng có một chút gió nào cả Hòa từ từ đứng lên nhưng mà mặt vẫn quay về phía băng ca để quan sát nó Bỗng đầu của hòa nhói lên làm cho hòa nhăn mặt Những mạch máu hiện rõ trên trán của hòa Trong giây phút đầu đớn hòa bỗng thấy có một người đàn ông Đang nằm trên chiếc băng ca di chuyển một cách kỳ quái đó Khắp người của ông ta đầu đầu cũng là máu Máu từ người của ông ta chảy ra cái băng ca Rồi tràn xuống đất từng giọt từng giọt làm cho hòa sợ hãi Vừa nhìn lên đầu của người đàn ông thì hòa liền lùi lại Quay mặt sang Khánh Đầu của ông ta đã lìa khỏi cổ Mà người của ông ta vẫn còn giật giật Bắn máu tung tóe. Mắt của ông ta vẫn còn mờ chừng chừng Nhìn vào Hòa Những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu của Hòa Làm cho Hòa chuyển sắc mặt Khi Khánh vừa thanh toán xong Thì Hòa liền cầm tay của Khánh Đi nhanh ra khỏi nơi quỷ quái này Bước chân vừa đến cái băng ca Lúc nãy thì Hòa bỗng cảm thấy lạnh cả sống lưng Khi băng ca này đã dừng lại nhưng hòa vẫn có cảm giác khó chịu lúc đi ngang qua cái băng ca quái gà thì bỗng dưng hòa đứng sững lại có một bàn tay nắm chặt lấy tay cổ hòa không cho hòa đi tiếp đôi bàn tay ấy lạnh bút như băng hòa quay đầu sang nhìn thì chỉ thấy người đang nắm tay cổ hòa chính là người đàn ông mà hòa thấy trong tích tắc đôi mắt của ông ta vẫn còn chừng chừng nhìn hòa nhưng bây giờ lại nhe răng cười một cách kinh dị hòa quá hốt hoảng sợ hại đến mức trườn đôi mắt rồi ngất xỉu tại chỗ khánh vừa thấy hòa ngã quỵ thì liền ôm trầm đi hòa rồi liền kêu nhân viên y tế bế hòa vào trong giường trong lúc khám thì khánh rất lo lắng cứ luôn miệng hỏi rằng hòa có bị sao không bác sĩ trần đoán rằng hòa do quá hoảng hốt cho nên ngất đi một chút nữa là sẽ tỉnh lại khánh cứ ngồi đó để chăm sóc hòa đợi hòa tỉnh dậy đến mức ngủ quên trong lúc ngủ quên thì bỗng Khánh nghe có tiếng chuông điện thoại cho nên liền mở mắt dậy Khánh thấy điện thoại của Hòa reo hơn nữa người gọi là cô Nam cho nên Khánh không chần chừ liền bắt máy alo mấy giờ rồi sao ta còn chưa có thích tự bay về Khánh lắp bả lắp bắp trả lời không đầu đuôi dạ con là Khánh con khỏe lúc nãy trong lúc về con Hòa nó đột nhiên nó trợn mắt rồi ngất xỉu cho nên là tự con đang nén lại một chút cô Nam vừa nghe xong thì lo lắng Hòa hả? Nó có sao không? Để cô sắp xếp lên. Thế cô Nam hốt hoảng Khánh liền chấn an. Cô ở nhà đi ạ. Có con ở đây rồi. Hòa không sao cả. Bác sĩ nói là nó chỉ bị ngất xỉu bình thường thôi cho nên cô không cần phải lo lắng. Khi nghe xong thì cô Nam cũng yên tâm phần nào rồi giao Hòa lại cho Khánh chăm sóc rồi sau đó tắt máy. Tắt máy xong thì Khánh cảm thấy buồn tiểu cho nên để cái điện thoại của Hòa xuống chỗ cũ rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở khá xa cho nên Khánh cứ bước nhanh chân, sợ mọi thứ không kịp. Lại sợ Hòa khi tỉnh dậy không thấy ai thì lại hốt hoảng cho nên Khánh cố đi nhanh rồi quay lại. Khánh bước ra khỏi phòng rồi đi về phía cuối hành lang nên đang treo cái bàn khoa nổi. Rồi là buổi sáng nhưng hành lang vẫn còn trống không, ít người qua lại âm khí rất nặng nề. Khánh đi trên hành lang vóng bóng người, cô cảm thấy lạnh người cho nên liền cúi mặt xuống chạy nhanh về phía cuối của hành lang. Khánh cứ cắm đầu chạy mà không dám nhìn lại. Bỗng Khánh tông trúng một người nào đó làm cho Khánh té ngã. Người bị tông văng ra. Khánh ngước mắt nhìn lên thì thấy người đó mặc áo trắng, tóc khá dài, thân hình đầy đặn. Khi ngã, mặt cô gái bị lớp tóc dài. Nghe